Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hung ác của anh, cô còn muốn sống sót qua thời kỳ 5 tháng 2 tuần quan sát, đành phải câm miệng. Được, tôi đã biết. Lấy lại bát cháo bị ghét bỏ kia, cùng với bao con nhọng anh không thèm nếp mắt một cái. Ánh mắt lo lắng của tương quân một lần nữa nhìn lại Nguyên hạo muốn anh kêu cô lại. vừa lúc Nguyên hạo quay đầu chống lại ánh mắt của cô, bị anh hung ác trùng cô giống như là động vật nhỏ nhìn thấy thu dữ. Sợ tới mức lập tức chạy trốn Lúc ở phòng bếp xử lý bát cháo nguyên hạo không ăn kia Tương quân nhìn ra phía ngoài cửa sổ Không có ánh mặt trời mùa đông sao giữa chua Sắc trời âm ô Mưa bụi tinh tế bay xuống từ tầng mây đen thôi Bên ngoài ngọn cây nhân phong đang lắc lư Mẻo con đen giao công ty nuôi ở phía sau màn hình vẽ bản đồ CAD Thật lạnh nhá Cô hết sức vây quanh áo choàng lông dê ở trên vai, lại nhìn phía cái bàn trong văn phòng lớn kia, Nguyên Hạo đang vẽ bản đồ chỉ mặc đơn bạc một chiếc áo sơ mi, hy vọng anh sẽ không bị cảm. Con người quả nhiên không thể quá mạnh miệng, một ngày trước còn thể non nói là chính mình sẽ tuyệt đối không bị cảm đối với lòng tốt của người khác cười nhạo, nhưng sau khi trải qua một đêm lạnh không chịu nổi, Nguyên Hạo cảm giác được Trong người có cảm giác nóng rực hướng lên mặt, nhưng tay chân vẫn lạnh như băng. Trong người khó chịu, toàn thân đau nhức, hơi chút có gió lạnh thổi đến, liền ho mạnh liệt không dứt ho làm anh cảm thấy sao bay đầy trời. Anh không tự kìm hãm được mở miệng nói lớn. Kết quả một khi mở miệng liền ho như là muốn đem phổi ho ra, làm cho người ta kinh hãi. Vừa ra khỏi phòng họp, đi ngang qua màn tre có gương... Nguyên hạo nhìn vào trong gương thấy ảnh ngược của chính mình, hai mắt anh bởi vì cảm mạo mà ướt át, trọng mắt đầy tơ máu, làn da ngâm đen hiện lên màu hồng không được bình thường. Anh thật sự bị cảm, còn phát sốt, dù sao chỉ là trải qua một buổi tối. Buổi sáng rời giường, liền cảm thấy đau đầu thật, nhưng anh vẫn cậy mạnh đi đến công ty. Anh nguyên bạn còn hay bị đau nửa đầu, tưởng là gần đây công việc bận rộn, Cùng với cảm giác không tình nguyện xây dưa với bạn gái mới chia tay, áp lực quá lớn khiến cha đi làm, chủ trì hội nghị, hồi phục mấy thủng điện thoại quan trọng và bưu kiện. Ngay đến cả nước cũng chưa uống, bởi vì ít hầu đau đến không muốn uống thứ gì. Cảm mạo tạo cảm giác toàn thân mềm mại vô lực khiến cho anh phát hỏa lớn. Nhưng trời sinh tính tình rất sĩ diện, lại cứng rắn, anh vẫn kiên cường chấn chỉnh lại tinh thần. Cố tỉnh ra vẻ không có việc gì trở lại văn phòng Ở trong văn phòng Với lúc thấy nhân viên đang bày cơm lên bàn Giám đốc Tương quân đưa cơm trưa khi Nguyên hạo không có trong phòng Trong nhảy mắt kinh ngạc nhịn không được cúi đầu Không dám đón nhận ánh mắt quá mức lợi hại của anh Lúc hai người chạm mặt Cô chỉ toàn bị mắng xối xả mà thôi Đại khái là vì sợ hại anh Cho nên ở trước mặt Nguyên hạo Luôn chậm tay chậm chân Nhưng mà hôm nay Nguyên hạo thật không giống ngày thường Anh luôn dùng ngữ khí không kiên nhẫn Kêu cô cút ra ngoài Hiện tượng khắc thường này Làm cho cô có chút tò mò ngẩng đầu lên Tào gan nhìn về phía ông chủ hung ác Nhưng vừa nhìn thấy Lại là nguyên hạo đang đi đến hướng bàn làm việc Thân hình trông đỡ hết nổi Đang lung lay một chút Cẩn thận Cô kinh hô một tiếng Vội vàng tiến lên hỗ trợ đỡ lấy anh Dưới tình thế cấp bách va chạm vào cánh tay tráng kiện của anh Nóng quá Cách áo sơ mi vẫn có thể cảm giác được làn da chuyển đến nóng rực. Còn không nói được gì. Nguyên hạo đứng vững. Liền đem cô đẩy ra. Đi ra ngoài. Nơi này không có chuyện của cô. Khổ. Khẩu khí so với trước đây hỏa lực ít đi nhiều. Bởi vì anh thật sự không có bao nhiêu lực dư thừa để nói chuyện. Một khi mở miệng liền ho khan. Một khi mở miệng liền ra bay đầy trời. Mà đầu lại càng đau. Nguyên hạo sĩ diện. Hận thân thể kém cỏi suy yếu vô cùng Không muốn cho người khác thấy anh trong tình trạng này Đi ra ngoài Khụ khụ khụ Anh ngồi trên ghế khó chịu ho khan Giọng nói khàn khàn lớn tiếng Muốn cô mau cút Nói thực ra Tương quân rất sợ anh Anh không phải cái loại đàn ông có kiên nhẫn Cho dù đối đãi với bạn gái Cũng duy trì phong cách duy nhất Hùng ác độc đoán Mấy ngày trước Bạn gái cũ là người người mẫu của anh đến công ty chờ anh tan tầm. Hình ảnh thảo luận phi thường kinh người kia, hiện tại nghĩ đến cô vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vâng, tóm lại chính là người đàn ông này từ trong từ điển không có hai chữ dịu dàng, cho dù đối với bạn gái cũng vậy. Giám đốc, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net